Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả Te Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio Chương 162 Phi ngoại 10 Thiên cổ để nhất ngủ đế 1 Nương tường ôm ta nghi ngờ nổi Tiểu tứ à, con hành động sao không giống hài tử bình thường Nên bò thì nằm, nên đi con cũng còn nằm Chẳng lẽ con cũng xuyên qua? Nàng nói xuyên qua, ta nghĩ một giấy trầm hồ mà không hiểu rõ, quyến định bỏ qua. Nhưng nàng cũng không nghĩ chúng ta đâu phải hài tử của người bình thường. Ta thường suy tư, có phải cô gái nhỏ hánh liền cùng tên nhóc hánh liền ái nhàng kia đã hát tất cả tình hoa hoạn bát hay không? Thế cho nên ta thành đồ lười biến mà bọn họ lại quá hoạt bác. Hốn chiệt, Trong nhà đã có hai tiểu ác ma, dư thừa tình lực vô cùng. Cần gì phải thêm ta, chấm thêm vết mận to đùng lửa. nhưng lười cũng không trở ngại đầu óc ta trưởng thành thông tuệ. Tiên sinh dạy, chứ một lần ta liền có thể nhớ kỹ. Sư phụ biểu diễn dư thớt, ta có thể bị diễn hấp dẫn hơn so phải hẳn. Chẳng quá là ta lời nhúc nhất thôi. Trong mắt ta, thời gian tốt, dùng để châu đùa. Hoặc là đột bẩn làm thân mộ hô thú quát, thật sự là lãng phí. Vì vậy, ta không thể hiếu trượt hai huynh mũi tự xưng gia quả, quá ngại làm hoàng cung trưởng khí mù mệt kia. Ta càng không tán thành sự kiêu ngạo càng quẩy, làm cho người ta có tâm phòng bị. Mà hai người kia tự cho là bất động thanh xác giết người trong vô hình. Trong lúc phụ thân cùng cả liên ánh nhạc huyên não tối bội không thể tách rời, ta ngồi làm người ông đắt lợi Nương nổi tiểu tử Chắc lẽ con mới là người đen nhất sao Nghe những lời quả đen này Ta vỗng hiếm khi nhúc nhích thân mình lại đi tìm cái gương Tiến bị xem kỹ Mình một phen Phát hiện mình da trắng nọn Nâng nớt ẩn hồng xinh đẹp vô cùng Cho nên một lần nữa Không nghe những lời này của nương Mà tổng táng ta đứng dậy lần này Làm cho cả phòng Bị dọa sợ đến sận sốt Nghĩ nhi Chi gì giống như nuốt phải rồi miệng hả thật to, có thể bỏ được gương. Hả đường cô cô lập tức đánh vỡ một chén trà nhỏ. Giọng chi dượng vịnh tráng, tự nằm mơ. Nhiệt tiệt cũ lại hung hăng đá xuống cánh cửa băng đồng. sau đó ôm chân nhảy nhỏ Đối vậy trọng tác của hắn, ta hiểu cho là muốn chứng minh một chút đây là thực tế. Hát liên ái nhà vốt đau của ta, đẹp nhiên nói. cái kê. kê Người không phải sốt chứ Hay là hạ quỷ nhập vào người rồi Nhìn khuôn mặt hắn tranh mạnh Liền có thể biết được ý xấu Trong bụng hắn là cái gì Hát liền thất nhàng vỗ vai của ta Không rống rơi nước mắt Tiểu đại, tiết tị Thật là cao hứng Người rút cuộc đồng đại Động tác đó lực sức mạnh Thiếu chút nữa làm ta nội thương Làm cho ta hoài nghi Nàng đây không phải là cao hứng Mà là thống hận Mẫu thân cầm sao cổ ta nhắc lên nhìn ta một cái lớn lên giống ta ta im lặng đến tận cùng người nào giống cái mặt chết kia chứ nhất định ta lớn lên giống mẫu thân đẹp ra chết người mẫu thân trấn định nhớ đẩy ba đôi móng phố ra khỏi người ta hôm ta đi trở lại trên giường tốt lắm tốt lắm tất cả giải tán đi tiểu đệ buồn ngủ rồi xem đi chỉ có mẫu thân là hiểu lòng ta ở tâm tư của ta nhớ, Đương như vậy sao ta có thể nào không thương nàng. Nhưng ở trong nhà, như một thân không chỉ có một mình ta, Ái thất cũng thế, Khách nhàn cũng thế, thân lại càng hơn. Cho nên, phụ thân bả đi một thân, vương gian sang thật bất phã có được, chỉ vì có thể vĩnh viễn ở bên cạnh mẫu thân. Cái loại tình cảm này, mặc dù ta còn không thể hiểu, nhưng đã cắm rễ ở sâu trong lòng của ta. Mà tiểu tử á nhàng kia lại vô sĩ không sợ chết chạy trốn mang theo nương đi hoàn cung nhất thời vắng lạnh hồng thú vị má thân cũng không còn cả ngày cười không tim không phổi ánh mắt u quán kia khiến cho hỷ nhi gì gì chăm nàng từ nhỏ cũng không dám nhích tới gần tâm từ của nàng ta có thể hiểu dù sao ta cùng nàng lại sinh rồi tâm linh tương thông cái cảm giác người thân án nhất bỏ rơi lại rất khó chịu. Ta tràn đầy đồng cảm. Rốt cuộn có một ngày, nàng mang theo hai con sốt nhỏ cũng rời nhà đi ra ngoài. Mà cuối cùng, gia mình trong thông cung này chỉ có ta tiểu hoàng đế trên danh nghị sáu tuổi. Ta nằm ở trên giường em, nhìn sớt rơi chiều dẫm lại như máu, lập tức quyết định đưa lại làm vị hoàng đế này. Ta không giống hết liên án nhà tiểu tử kia, nghĩ đơn giản như vậy. Ta không cho là đi theo cạnh mậu thân, chính là biểu hiện yêu nàng. Ta nghĩ nếu ta có thể để ý tốn quốc gia này, không cần làm phiền cha trở về, không là mậu thân hiện tại, sống nha nhã thông dông, tăng thêm phiền não, mới thực sự là yêu nàng. Cơ gia đại cụ cũ, mời tới các nhân vật, đứng đầu mọi lĩnh vực, kẻ ta thiên văn địa lý, văn hóa, giáo dục vũ lược. Ta vẫn có ngộ tính cực cao, hơn nữa hiện tại, có mục tiêu. Tốc độ học tập đài càng tiến triển nhanh. Ta không muốn giống như phụ thân làm thiên cổ nhất để Ta chỉ vì mẫu thân mà phải đem quốc gia này xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Vì vậy, ta không giống như các hoàng đẻ khác sùng bãi Long ỷ như vậy. Ta là đẻ vương đầu tiên ở trên Long ị ngái o o. Cơ gia đại cụ cậu thậm chí hết sức hiểu lông người ở trên Long ỷ tại vài tầng thẩm hèm. May mạc các đại thần xưa nay Biến bản tính của ta Mặc dù lãng lắc đầu thở dài Rõ lãng không giúp cho tương lai thiên Diễm Nhưng tóm lại ở bên ngoài Cũng không có nói gì Ta cũng không nói gì Ta nhớ lại đạo lý Mẫu thần trước kia Đã dạy mấy người chúng ta Giấu tài Uống trì Hiện tại trong triều Có nhiếp chính vườn Cơ gia đại của cậu Dẫn đầu một đám thần tử Do phụ thân chọn ra Ngoài bang cũng coi như dẹp yên, những cụ thân này cũng không có năng lực tạo ra sóng gió lớn gì. Nhưng cuối cùng bọn hẳn rút ra kết luận. Cụ thân nữ nhân ếch, cho nên con nói dòng ếch, chỉ đành đem làm kinh nghiệm giáo khuấn, mộng kẻ đại lường như ta. Đem tất cả các tố nữ, ca đỏ cấm cho phụ thân, điều chuyện cho ta. Thế cho nên ta mới 6 tuổi đầu, mà hậu cung đã 3.000 gia nhân mã vẫn ngồi sồn. Cơ già đã cổ cậu nhiễu nhiễu mai Cuối cùng không gãi lại được Đề nghị của những cụ thần kia Ta nhắm hai mắt Chỉ cảm thấy buồn cười Gọi nữ nhân này vào cùng Thì phải làm thế nào đây Có họ không thể không biết đạo lý gần vua như gần cọp Không nên để nữ nhiên nhà mình đi vào Để tư mình thể nghĩ một chút Ta suy nghĩ Rốt cuộc trước hết Đem người nào khai đào cho thỏa đáng ta còn không có suy nghĩ ra rốt cuộn bắt đầu hạ thủ từ người nào mới tốt. Ở lần này tới lần khác có một nữ nhân không cảm thấy mình đang đưa đầu ra chịu đo. Ta nằm ở cách đó không xa trên giường em nhìn nữ nhân áo tơ trắng cùng kính đứng một bên. dáng vẻ kia rá ràng là học bầu thân. Nữ nhân này ta biết là nữ nhi lạnh tướng già lạnh tiềm văn. Trong triều như người chỗ trường lập nàng làm hậu. Cơ gia đại của cậu nói, hậu vị đã hứa cho nam vụ công chúa. Dù vậy cũng không giảm bớt người ủng hộ lãnh tướng kia. Bà hạ, hôm nay liền để cho nô tì hậu hãng ngài đi. Bà hạ chỉ cần đem nô tì xem như nương ngài là tốt rồi. Phé mặn nữ nhân kia ra vẻ ông nhuận, độ cười tự ái, ông nhu nổi. Nữ nhân này cũng có mấy phần thông minh, hiểu trượng viện sắm vai nữ nhân ca quan tâm nhất. Nàng vui lòng ta, nên xem ta như hai tử bình thường, định đem khả năng làm mẹ vũng về của nàng để đọa lại tín nhiệm của ta. Nhưng nàng sai cũng là sai ở chỗ này. Mẹ ruột của ta tháo lại để cho nàng sống vái. Ta dịch người, 30 đại bản lãnh cùng. Tiểu đau tử bên cạnh là cơ gia đại của cậu chọn phải tới, vô cùng hiểu phương thức nói chuyện của ta. Tiến lên một bước giống như cung kính đùa cợt. Vân Quý Nhân, bé Hạ Phân Phó, sinh đến kính sự phòng lạnh 30 Đại Bản. nó tài sẽ vì Ngài thu thập mộng phòng sạch sẽ ở trong lãnh cung. Lãnh Tiên Vân vẽ mặt kinh ngạc. Bé Hạ, Ngài nói đùa cùng nói tỷ sáo. Ta hài mắt nhắm nghiền, không rảnh để ý tới. Nào có ai rảnh rỗi nói chuyện với nàng như vậy? Nữ nhân này thật đúng là chẳng xem mình vào đâu rồi. Tiểu đau tử hiểu rõ cần giận cổ ta, kiếp thì vệ lôi lãnh tiêm vân vẽ mặn tái nhật xuống. Tinh tướng tự nhiên truyền ra rất nhanh. Lãnh tường đang đẹp liên vào cùng, song thẳng chiều mình điện. Tiểu đau tử cản cũng không được. Bé hạ, tiểu nữ rốt cuộn pham vào lỗi gì, mà phải chịu trừng phạt thế này. Sau này lão thần làm sao có thể ngẩn đầu với các vị đồng liêu. Lão tường nổi năng hùng hùng, đà lý lẽ giận dữ thường, ta tiếp tục lầm nhìn quyển sách trên tay không phản ứng. "Bé hạ, xin cho hồ cổ thần một lời giải thích hợp lý." Lão tướng gầy sợ, thật là thấy không có cơ gia đại của cậu ở bên người, tên có ta như tâm chân mềm đây mà. Tướng gia chợt hấp, có nhân đang xem thiên diễm chỉ sợ, mới biến vả nhân trừng phạt rằng quý phi không học quy củ. Ta đệ xuống thả nhìn nói, Lành tướng ngưỡng đầu lên Làm như thắng lợi đắc ý bé Bè biến là tốt Tướng nữ triệu Vân Không nói là quân sát thiên hương Cũng là trời xanh lại chết Hiền thục trinh đất Có thể nói là điển hình của phong phạm nữ nhân Vẫn là có thể là Mẫu nghi thiên hạ Ta hiếp hiếp mắt Đáo thương này thật đúng là Thật là vườn bà bán dừa Mèo khen mèo dạ đuôi nữa à Chữ theo sức sự ghê lại Vân quý nhân bất kính về Thái Hậu phải bàn chết. Ta không nhanh không chậm nổi. Có chút thần thân thần sát lãnh tướng giờ phút này há miệng trần mát không thể tình. Đúng rồi, lãnh tướng sợ là không biết. Vân quý nhân mặn trang phục Thái Hậu, còn nổi quả nhân xem ngài như Thái Hậu. Đây không phải là vọng tưởng thay thể Thái Hậu sao. Lãnh tướng nói, nếu nhân dã tâm bưng bừng như vậy, quả nhân có phải nên bàn chết hay không? Ta bộ giảng lười biển đi tới là nhạt nổi. Lãnh tường đại khái không ngờ tới. Ta cho tới bây giờ. Rêu mặt kệ đắn đo của hẳn. Không phản khẳng thậm chí. Lên tiếng nói ra một phen như vậy. Hoàn toàn sửng sốt nhìn ta đi tới. Chỉ ta ta. Hồi lâu không nói ra một câu đại trụ Lãnh tướng không nói lời nào. Vậy quá như coi như lãnh tướng chấp nhận. Ngươi. Không chờ ta trường lệnh tru di xuống, chỉ thấy tướng ta bùng một tiếng quỳ xuống. Đó là lần đầu tiên trong hôm này từ lúc hắn sông vào điện cùng kính như thế. Bê hạ, vân quỷ nhân tuổi con nhỏ không hiểu uy cụ, mong bệ hạ bỏ qua cho vân quỷ nhân một lần. Khẩn khâu bê hạ để tình cụ thần một lòng trung thành bỏ qua cho quỷ nhân một lần. Nhìn tướng da rốt cuộn thấm đầu xuống, trong nhảy mắt ta sàng sàng nổi. Nếu tướng gia nói như thế, quả nhân tự nhiên sẽ cho tướng gia một chút mặt mũi. Dĩ nhiên, chuyện này không thể làm quả tuyệt tình. Tất nhất là trước lúc ta có đầy đủ năng lực. Lão thường lập tính dập đầu liên tục không ngừng tạ ơn. Tạ ơn Long âm bệ hạ. Cô thần còn có một thịnh cầu không rằng bệ hạ thành toàn. Cô thần đột nhiên phát giác. Vâng quý nhân thật không có phong nhã đức hạnh của một vị tử. Khấn cầu bệ hạ vân quý nhân hồi phục Nhìn Thái Dương Lão Tương đầy mồ hô lạnh, trong lòng ta buồn cười. Đương nhiên là không được, tự nhân vào cùng, sống là người hoàng cùng, chết là quỷ hoàng cùng. Có lẽ tướng gia không biết. Và lại, vần quý nhân tội chết, cỏ thể miệng, tội sống khó ta. Vẫn nhân nhất ngôn kỹ xuất, sao có thể nào tùy ý sửa đổi. Lãnh cùng cũng là nơi thích hợp cho vần quý nhân tu thần dưỡng tính. Nếu biết tình cảnh hôm nay, thì ban đầu cần gì phải tốn công, đánh giành, đem nữ nhi đưa vào cùng. Nếu đã vào, tự nhiên là muốn chơi trò mèo phần chuột này với ta. Ta như thế nào lại tốt như vậy, khoan ngoạn, đem đồ chơi kia trả lại. Lão thường muốn nói gì, thì ta đã nhắm mắt hôm một tiếng. Tiểu đầu tử tiện lãnh tướng. Tiểu đầu tử lập tức tiến vào. Dù không vui, không cam lòng, cũng không dám phát tác đưa lãnh tướng ra cửa. Ta đổi thư tế thoải mái, có cuộc có thể ngủ thoải mái một giấc. Khi đến, chiêu dưới gà dõi kỹ vừa ra có thể làm cho những cụ thần trong triều cùng với nữ nhân hậu cung kia sống yên ổn một chút. ai đem hôm khuya khoát để cho ta phải lắm mộng như vậy. Thật đúng là mệt mỏi đầy. Bé hạ, bên tay, dòng tiểu đầu tự có chút, lúng tà lúng túng. Ta giật giật lông mì, có vẻ đang nghe. Chỉ nghe tiểu đầu tử thở thật sâu. Hoàn hảo, hoàn hảo, bé hạ, ngài rốt cuộn khôi phục bình thường. Nói tài còn tưởng rằng bé hạ trúng ta rồi. Lại còn nổi lâu như vậy. Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả, te lâu tiểu nam, được đọc bởi đà mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện Chương 163 Phiên ngoại 11 Thiên cổ đệ nhất ngũ đế 2 Vân Quý Nhân, người có hy vọng trở thành hoàng hậu nhất, bị đà lãnh cung. Ảnh tướng vang sinh không thành mà lùi. Tính đồn tự nhiên rất nhanh, truyền khắp cả triều đình. Năm triều những đại thúc đại bã kia răng đầu yên tĩnh, không ai tranh cãi không ngừng vì hậu vị kia nữa. Tạ tướng có quyền thế nhất mà còn căm lặng ăn khổ hoàng liền thì còn có ai dám lên khiêu chiến hoàng quyền. Cho dù bị hoàng đệ kia chỉ mới là đứa bé 6 tuổi, nhưng sau một lần nổi giận lập quy lại còn có ai dám xem nhẹ. Thiếu những thứ ôm ào âm ý cũng làm cho ta vui vẻ hơn. Cho đến khi phượng vụ tới, chuyện lập hậu lúc này mới lại bị đưa lên. bất quá lần này Không ai còn giảm làm khó dễ Bè hạ đã đến giờ. Bên tay đã giọng cơ gia đại củ cầu cung kính đại triều mến. Ta khẽ lặng lẽ buông mát. Trong cơn đồng rớt mạc hiện ra khí phục nhỏ thiêu chỉ vàng được cung nhân thay đổi. Đúng rồi, hôm nay là ngày ta cưới hoàng hậu. Ta không khỏi than thở. Ta mới chỉ 6 tuổi mà thôi. Mặc dù thừa hưởng khuôn mặt tương đối trầm ổng của phụ thờn. Nhưng cũng chỉ là tiểu hài tử, sao lại muốn ta thành thân? Tuy nói yên tại hậu cung đã đầy dễ những khoe nữ của các cụ thần. Nhưng những thứ này chẳng qua chỉ là trang trí mà thôi. Nhưng cứ hoàng hậu này vốn chuyện đại sự. Sao vào thời khắc này cũng lộ vẻ tùy tiện như thế. Tần nương là trưởng nữ nhà cố thốt, cũng chỉ là công chúa nam vụ quốc, nhưng lại là món đồ chơi hai tuổi. cho nên Chuyện kết hôn này nhìn thế nào cũng không giống như mọi nhà. Đại cụ đã nói, đó là phụ thân an bài. Ta diễn nhiên biết, cái này vốn nên là thê tử của ái nhàng. Chẳng qua, tiêu tử kia không để ý đạo nghị huynh đệ đem trách nhiệm giao cho ta. Ta vốn định đính hôn thì đính hôn, dù sao còn cách lốn trưởng thành một khoảng thời gian dài như vậy. Trong khoảng thời gian đó, có chuyện gì xảy ra còn không biết được. Ai ngờ, cố thúng đi nhanh chóng đem đứa bác kia lại đây, ra lệnh cưới hỏi. Với mỹ danh là tình cảm phải bồi dưỡng từ bẻ, ta được những chính vương đại cụ ôm ra ngoài. Bởi vì ta tính tình lời biến, hơn nữa, hoàng hậu căn bản là một đứa con nếch. Vì vậy, nghi thương hôm lệ vẫn phức tạp, cuối cùng bị tiếng khóc nỉ non của hoàng hậu mà vội vã kết thúc. Cả thúng bổ lệ chính là đoàn xe kiều của hoàng tượng. Hoàng hậu đi diễu hành, cả nước cùng ăn mừng. Bên trong lòng triện, ta nằm nghiêng tiếp nhận ánh mắt chăm chú của dân chúng bên cạnh. Bọn họ đại khái là to mò tiểu hoàng đệ ta. Đột nhiên, ta cảm thấy tầm mắt ôn như quen thủ lướt qua. Trong vòng 5 năm, tầm mắt này luôn quanh quẩn trên đỉnh đầu ta. Ta vĩnh viện sẽ không bao giờ quên, cũng sẽ không nhận lầm cảm giác này. Mở mắt, tung mình, Điền hưởng ánh mắt kia nhìn lại. Chụp sâu trong đám người, một nữ nhân mặt bạch y, vui cười thẳng nhiên. bác dù không thấy được, nhưng chỉ cần liễu một cái, ta cũng nhận ra. Đó chính là mậu thân ta yêu nhớt. Mậu thân một thân bạch y, chấp tay đứng ở bên cạnh mậu thân. bên kia, thách liên ác nhàng đang giấc miệt ra mặt quỷ bế ta ở xa xa. Âm một tiếng, ta lập tức ngồi dậy. Trung phải tấm giữa lưng phía sau Long triệt cũng không biết. Tiếu đau tử bên cạnh cùng cả kinh cho là ta trúng ta. Ta há miệng, cuối cùng không có kêu sa tiếng, chỉ trơ mắt nhìn lông triệt đi qua mậu thân, sau đó lướt qua. Ta nắm chặt quyền, kìm chế muốn đi tìm mậu thân. Từ từ nằm vật xuống. Ta là người nói được, làm được. Hiểu quyết định lô lại làm để vườn. Tự nhiên không thể bị nương mà khai phiền toại. Ta nguyện làm vua cả đời, để đỡ lại cuộc sống tiêu giao cho mậu thân. Chỉ cần mậu thân có thể nhìn như vậy, ta liền thỏa mãn. Trong điện chiêu minh, ta cùng tiểu hoàng hậu nằm trên giường hỷ. Nhớ tỏ lời cán tường của hỷ nương trước khi đi, cùng chúng bệ hạ cùng nương nương sớm xin quý tử. Ta liền không biết nên giận hay nên cười. Nghe một chút, đó là lời nên nói với mộng hai tử 6 tuổi. Cùng một đứa bé 2 tuổi sao, ta không thoải mái trở mình, dưới nệm giường là táo đỏ, đậu phộng, đông nhãn, hạt sen, thật sự làm cho người ta cựng kỳ không thoải mái. Lúc này, đó diễn là đôi mắt to đen lúng liếng, trông xuống giống như sân Tuyền nhất thời làm trào dân ý muốn bảo hộ, khiến ta thoáng sửng sốt, hồi lâu mới kiệm phản ứng. Đây là tiểu hoàng hậu phượng vụ của ta. Như vậy xâm ra vẫn còn có thể có là cảnh đẹp ý vui. Nhưng ta mắt giờ xuống, đồng nhảy mắt ta lập tức không nghĩ như vậy nữa. Cô bé này lại còn chạy nước miếng hơn nửa vẽ mặt tao bóng dình ta. Trong lòng ta lập tức đánh giá tiểu tân hương, cặp mắt kia thương đối nhận nại xem. Đồ chơi nhỏ lát lắc, lắc thân thể. Ta nhỏ bé dắt góc áo của ta, có dạng cựng kỳ khó chịu. Trong miệng, hư hư hư hư. Kêu loạn một trận Ta căn bản không rõ nàng muốn nói gì Từ trước đến giờ Ta là hài tử nhỏ nhất trong nhà Chưa từng thấy qua Hai tử nhỏ hơn làm nụn với mình Lúc này Thấy cánh tay nhỏ kia giống như củ sen Bản năng làm cha của ta Trong nhảy mắt chiếu rội Ta đoán chừng Nàng là bị những vật nhỏ dưới nhảy giường dọa sợ có có được hào tâm Ta đưa tay Đặt bỏ những thứ quả khô Phía dưới tiểu đồ trời Hy vọng có thể cho nàng một bảnh dường thư thái Dù sao Cũng là nữ nhi cổ cố thốt Thế tự của ta sao này Ta dĩ nhiên muốn hảo hảo chiếu cố Cho dù ta lúc ấy Không thể hiểu tình yêu nam nữ Nhưng đạo lý ta còn hiểu Nhưng chỉ một giây đồng hồ sao Ta liền hỏi hận vì bình sinh Trong đầu tiên chịu khó như thế Nội thiện tâm Khen vào việc của người khác ta thận hói tiếc sâu sát. Đừng hỏi ta tại sao. Nếu lúc ta người đưa đến dưới chăn đờn, đang lại tiểu lên người người, người còn có thể giữ vững phong độ thân sĩ sao. Nhìn mặt táo bó của nhà đầu rốt cuộc dãn ra, cái miệng ta cũng không ngừng có quáp Nước đáy xuyên thấu qua sàn đàn, thấm ướt tay của ta. Trong nhà mắt ta im lặng, nhà đầu này hai tuổi rồi, lại còn đã dậm. Nhớ năm đó, ta cùng hát liên ái thức tròn tuổi đã có thể tự lo liệu rồi. Đang lúc suy nghĩ, nhà đầu này đột nhiên cực kỳ thỏa mãn, kêu một tiếng. Làm ta nhớ lại cái mạng thư sướng khi bà tiết của hai con chó sói bị hát liên ái nhàng mang đi. Lập tức như cảm xấu nổi lên trong lòng. Quả nhiên chỉ nghe ọc ọc một tiếng, ta cảm thấy trên tay mộng trận nặng trịch nóng hầm hợp. Mồ hôi lạnh vụt vụt không cần nhìn. Ta liền có thể đoán ra đầu này cho ra đời cái dạng tốt gì. Tương tại trong lòng ta thầy thực sự là muốn giết chết nàng. Nhanh chóng rút ta lại mùa thủy tràn ngập khắp điện. Tiểu cơ, tiểu đồ chơi ôm lấy cánh tay của ta, kiều lên như thể khá miệng ta còn quá kịch liệt, rốt cuộc là kẻ nào nói cho nàng biết cái tên này. Xem ra phải hảo hảo giáo dục cô cái nhỏ này một chút vô cường là như thế nào đế quy là như thế nào. Nhưng tiểu đồ chơi kia chỉ cười toát toát. Như mắt nhìn ta cười đến rực rỡ. Bàn tay dơ lên, nhưng thế nào cũng không xuống được. Đại khái đã giải quyết ba gấp. Tiểu đồ chơi vui vẻ cực kỳ. Không ăn vật ở trên lông sàn lăng qua lăng lại. Cho nên, lúc tiếng cười hạnh khách, chăng hịt cơ vàng đỏ thẳm nhất thời nở thêm một lùng kim vàng sáng chổi. Cảm giác vô lực, trong nhắm mắt tràn ngập toàn thân. Công lận phát hư của nhà đau này thật là có thể so với hai vị huynh tỷ rời cung của ta. Ta nhìn nụ cười xinh đẹp đến trói mắt, đột nhiên có dự cảm. Đời này ta sợ là sẽ ngã quỷ trên tay đứa nhỏ này. Sự viết, thì hòa năm thứ nhất, cơ đệ đám cưới, cơ đệ tính tình thanh đạm nhưng đã dọc dụ y phục cho vũ hậu hai tuổi, có thể nói là như kiến trung tình. Kể từ khi trong hoàng cung có tiểu hoàng hậu, ta giống như mọc thêm cái đuôi nhỏ. Đến đầu tiểu phượng vũ cũng đi theo, sau đó gọi tiểu cơ, tiểu cơ ông ngừng. Trong cùng mọi người nói bé hạ cùng hoàng hậu tình cảm thật tốt. Chỉ có ta biết, đại khái là hoàng cung, chỉ có ta là hài tử, nên phượng vũ mất có thể gây cận ta như vậy. Ta từ trước đến giờ không phải người tự mình đa tình. Đoài chuyện này ta biết rất rõ. Kể từ kỳ mẫu thân, vụ thân, án nhàng, hải thất lần lượt rời đi, ta đã sớm đã giác ngộ cảm giác một mình ở hoàng cung. Mà nha đầu phượng vũ, cuối cùng có một ngày sẽ chán ghét hoàng cung bó bộ này, hướng tới bầu trời đầy sao ngoài cung kia. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ cho nàng rời đi. Nếu như thế, ta có thể nào bỏ mặt tình cảm của mình, rơi xuống một nơi... Không, chắc chắn như thế. Cô cô dẫn như tử ba tuổi của nàng, làm Mộc Dương tiếng cùng thăm tà Tiểu Mộc Dương kết hợp bô điểm của Dương cùng cô cô, hai tử xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Đó là dĩ nhiên, cùng cái thừa vẻ khiêm tốn nho nhạc của Dương. Con nhỏ tuổi đã hiểu lệ nghi. Tiểu phương Vũ phóng đàn như bạch tuột, bám bên cạnh ta không tha, lập tức liên bị Tiểu Mộc Dương hấp dẫn đi. Dù sao, tuổi tương thường có đề tài, không phải sao. Còn nữa, sao với Tiểu Mộc Dương biết nói, ta đây giống như hổ nút, chỉ biết ngủ, cho dù ai cũng sẽ chán ghét. Dưới ánh mặt trời, ta nhìn Phượng Vũ, cười rực rỡ với Tiểu Mộc Dương, đóng mắt, tiếp tục ngủ. Cô cô sợ lên cầm, nhìn chầm chầm ta một chút. Không giống nhà, không giỏm. Tiểu đệ, người với cha người thật đúng là không giỏm. Nếu là cha người... Người bên cạnh nói chuyện với nương, chàng người sợ là đã vác ra khí lạnh, có thể làm người nọ chết rét. Mà sao người thở ơ vậy? Ta lười mở mắt, ta cho tới bây giờ chưa từng thừa nhận, ta cùng phụ thân giống nhau. Ta xưa nay luôn nguyện ý làm cho người ta cơ hội tự do lựa chọn. Không biết ngủ bao lâu, đột nhiên, hơi thở tiến vào một mùi sữa thơm, trong ngực cũng cảm thấy mềm nhũng, có loài cảm giác ấm áp đang ngập. Chím hụt trong lòng ta tự như khi còn bé Rúng trong lòng mẫu thần Mở mắt có diện khuôn mặt bé mập Của tiểu phượng Vũ Ngủ sai xưa gần trong gan tất Ta ngạc nhiên Nhà đầu này lúc nào chưa vào giường ta Nàng không phải cùng một dương vui đùa sao Hả hả Ta đang suy nghĩ nha đầu này có thể nào Bị tiểu đẻ người Dưỡng thành tính tình lười biến hay không Chơi một khắc đồng hồ Đã buồn hộ Hơn nữa, cũng chỉ nguyện ý đợi về bên cạnh người ngủ, mà cho ta mất khí lực thật lớn, cũng không mang được nàng trở về phòng. Bên cạnh, truyền đến lời nói nhỏ triêu gạo của cô cô. Trong ngực tiểu nha đầu, bởi vì ta nhúc nhích, giống như có chút bất an. Quân cánh tay liền ôm chặn lấy cổ ta, khói miệng nở nụ cười, tiếp tục ngủ. Trong lòng đột nhiên sẽ qua một kia vui xứng, nổi không rõ. có phải điều này chứng tỏ Tiểu tự lựa chọn ta hay không Đợt tay ta nhẹ nhàng Ôm lấy lưng tiểu phượng vụ Ta nghĩ ta quả nhiên Là có huyết thống của phụ thân Nếu đã chọn ta ta đã liền không Cho người thoát đi nữa Sống trong hoàng cung này Từ nay về sau liên lạc người cùng với ta Phượng vụ Chương 164 Thiên ngoại 12 Thiên đặc biệt 1 Chỗ này phát sinh trước khi vân lẫm thành vua, các nhà sống ở Nam Cương vàng Nam Hôm nay, mấy phụ nhân ngồi chung một chỗ, cắn hạt dưa tháng khẩu, nhầm chán thảo luận đến vấn đề trong mấy năm nhân người nào ngốc dớt. ai cái này không cần so, hãy đường buôn tài, có chút hận đèn sắt không thành thẻ. Còn có thể ai so được để làm thư ngốc hay sao? Cánh giang phòng liền kề, hai nam nhân, Ở góc thường dựng thẳng lỗ tai nghe ngõng. Nghe vậy, nhìn về phía lâm doạn trì cái mặt không này hà. Thổng tử viết, chỉ có phụ nữ, cùng tỉ nhân là khó nuôi nhớt. Bó dạng, rung đùi đắp ý kia, làm cho trong lòng hai nam nhân còn lại cực kỳ đồng ý lời của hai đường. Phượng Lai, lầm như nở ra chuyện buồn cười gì, nghẹn cười nổi. Hắn, chẳng qua là cổ hộ chút ít nếu băng về trình độ ngu ngốc, thì cố yêu nghiệt càng cao hơn. Các người không biết à, người ta đều là cưỡi bò, hắn hết lần này tới lần khác để cho bò cưỡi. Ý tứ cười nhạo không cần nói cũng biết. Khuôn mặt cố thanh ảnh khó coi chuyện này nữ nhân kia còn muốn nhớ đến bao nhiêu năm. Nghe tiếng cười khoan khoái của các nữ nhân phòng kẻ bền, cố thanh ảnh cắt sâu cảm giác hình tượng bị hủy hoại trong chốc lát của mình. Hắn nhìn vân lẫm một chút, người nói. Cách nàng so sánh cái này là có ý gì? Vân lẩm trấn định uống một ngụm trà thơm. Xét thấy họa không đến thân, nhanh nhạt nói một câu. Rất có ý tứ Chỉ có nương tử nhà mình phúc hậu. Hôm chờ Vân lẫm vui mừng rào rực nghỉ xong. Cờ thích nhạc lên tiếng. Lâm đại ca chẳng qua là thói quen thư sinh. Đồng chí tiểu cổ miễn cưỡng, cũng có thể nói là tâm tư đơn thuần. So với lão gia nhà ta. Đúng là gặp sư phụ rồi. ai ngày hôm qua hắn lại chỉ vào một góc cây thông nghiêm trang dạy tiểu thớt nói đó là tội. Ta thật sợ hại tử bị hắn dạy thành tứ chi không phát triển. Cụ cốc chẳng phân biệt được. Phòng kế, nam nhân mới vừa đáp ý nhất thời có vài vòng đen trên mặt. Có trách hôm qua thất nhà nghe xong mình nói câu kia thì nhìn hắn khóa dị hồi lâu. Hãy hắn thâm tưởng thất nhàn cuối cùng cũng phát hiện ra mị lực của hắn. Có Thanh Ảnh đang muốn triêu ghẹo Vân Lẫm, đành nghe cửa trầm một tiếng. Nhi Tuyệt cá mạng vội vã xong vào. Ninh Vương gia, người ở Nam Vũ lâu thế, thật không biết tung tích của Nhược Thủy sao? Có Thanh Ảnh im lặng, Vân Lẫm im lặng, tất cả Lâm Duẩn Kỳ cũng im lặng. Vân Lẫm đứng dậy, co vỗ bả vai nhị Tuyệt. Người còn cần cố gắng, xoay người ra cửa. Làm Doãn Chi đứng dậy Phé mặt đồng tình Nhị tiệc huynh So với người Doãn Chi cảm thấy không bằng Đi theo ra cửa Có thanh ảnh để mặt cực kỳ bi thương Nhị tuyệt Danh sưng để nhất ngốc Không người thì ai Đuổi theo bước đại đội Đến bây giờ còn không biết nhiều thủy Đà nam hay nữ Ngu ngốc Quá thực đang ngập đến tận rồi Hắn phải tìm một chỗ Cười thoải mái Nếu không hắn sợ mình ngãn thành nỗi thương mất Ngoài cửa vang lên tiếng cốt thanh ảnh cười to không có kỷ chút nào. Cùng với tiếng lâm dọn chi che miệng niếng cười quá đạn. Thếng thoảng còn có tiếng vân lẫm ho nhẹ. Trong phòng, cương mạng sáng rỡ như hoa đào của nhị tiệt. Đến đâu, vô số giáo chấm hỏi lâm bẩm Đám người kia, làm sao vậy? Ở phòng khác, mấy phụ nhân nhất thời nhìn về phía hồ ly mắt hiếp nhược thủy. Nhược thủy vào lòng thích ý bóp hạt dừa. Lúc này, Mới gật đầu nói Được rồi, ta thừa nhận Ngu nhất chính là người này